Nên ông hoàn toàn không mấy tin tưởng võ công của Lam Long Nghe huynh trưởng thúc giục liền vội hướng sang với nhi tử Nhất hoán Khi chạm mặt bọn yêu đạo Không nên đến quá gần Bởi vì cha chưa rõ bước tiếp theo Lam huynh đệ sẽ định làm gì Lam Long cõng bạch phụng trên lưng Không chạy trên đường chính Mà chỉ phóng hết cước lực luôn lách qua những bụi tre khóm trúc Giống như cố gắng đào thoát Một cuộc truy kích vậy Hai cha con họ lao đuổi theo sau Miệng không ngừng hô hoán Tên tặc tử kia, hãy mau trả lại tôn nữ cho lão tử đây. Lam Long tâm cơ thật linh bấn, tuy khoảng cách của bọn yêu đạo trong rừng trúc chừng hơn nửa lý nữa, nhưng chàng cố ý dụng lực chạy quanh quần hơn nửa canh giờ. Mùa để cho bọn yêu đạo khi phát hiện sự cố, có thời gian nhìn thấy võ công của chàng quá soạn xính, không sinh lòng cảnh giác. Hay là cha con của lao tiền bối nghe được tiếng chân mà nhận định được phương hướng. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuyên qua lá trúc, Lam Long đã nhìn thấy ba tên đạo sĩ không nghỉ chân trên quanh đạo mà đang dùng bữa tại một khoảng đất trống cách quan đạo chừng mười bước. Những kiện hành lý to tướng trên lưng họ đã được đặt xuống ngay bên cạnh. Làm Long cố ý tỏ ra hoảng hốt nên khi vừa chạm mặt bọn chúng, chàng liền quay đầu bỏ chạy. Ba tên đạo sĩ đã nghe thấy động tĩnh từ lâu. Lúc làm lòng xuất hiện, chúng cũng chẳng quan tâm mấy. Nhưng làm lòng đã dự liệu trước điểm này, cố ý để lộ ra dung mạo thanh tú của bạch phụng cho chúng nhìn thấy. Quả nhiên đã lừa được một tên vào chồng, một đạo bạch ảnh từ những u linh phóng ngang qua đầu lam long kèm theo một dòng cười khả ố lam long biết cá sắp sửa mắc câu càng làm ra vẻ bấn loạn quặt người chạy bừa sang mé bên tả hôn nhìn đạo bại ảnh kia quát lên một tiếng tiểu thí chủ còn chưa chịu đứng yên sao thanh ngâm còn văng vẳng tới tên đạo sĩ đã tránh ngay trước mặt lam long đồng thời một tên đạo sĩ khác trong bọn cũng lớn giọng nói tam sư đệ xem vào chuyện này làm gì tên đạo sĩ trước mặt lam long bật cười hô hô đại sư huynh và nhị sư huynh hãy mau đến đây xem Tiểu tử này cũng biết chọn hàng thượng phẩm. Hai tên sư huynh đồng hừ lên một tiếng, rồi nói, tiểu tử bị thịt đó, làm sao kiếm được hàng tốt đây? Tên đạo sĩ cười khoái trá. Nếu hai huynh không tin, thì mau đến đây nhìn xem. So với ba à, chúng ta vác trên lưng, thấy nhá đầu này xinh đẹp gấp 10 lần. Lúc này hai cha con của Lao nhị ra từ cũng phối hợp vô cùng ăn khớp. Bọn họ, cô cất cao giọng la hét, giống như đang truy lùng tên đạo tặc hái hoa kia. Hai tên đạo sĩ hiện nhiên cũng nôn nóng nhân hành sự rất thận trọng, đồng thanh nói: "Tam sư đệ, thôn dân sắp sửa tìm biết nơi mà chúng ta có việc bên mình thật là bất tiện, và lại môn chủ sẽ đến đây lúc trời sáng." Tên đạo sĩ bật cười giọng bị ổi: "Thôn dân đến thì chúng ta đánh đuổi họ đi. Từ từ này xem ra cũng lành lợi. Chúng ta bắt hắn về tam chân điện, huấn luyện sau này cũng sai bảo được, hơn nữa nếu môn chủ nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp này, không chừng còn thường ba à kia cho chúng ta hưởng thụ." Hai đạo sĩ kia nghe vậy cũng động tâm, nhất tề đứng lên thật là xinh đẹp đến thế sao? tên đạo sĩ cười hà hà, e rằng ngay cả thân bí điện của bổn quan cũng không có một ai sánh bằng. há tên đạo sĩ dằn dẹp một lát, đưa mắt nhìn ba kiện hành lý, rồi bước về phía làm long. làm long thấy trước sau đều thụ địch, bèn thiết kế hoãn bình, toát miệng cười hi hi. chưa vị đạo huynh, thì ra chúng ta cùng chung một lộ, phóng tài nhậu là vi phạm quy củ sang hồ đó. ba đạo sĩ mặc trường bào màu trắng, Giếng trăng mờ nhạt, chẳng khác nào ba bóng u linh. cá tam sư đệ cười hăng hác. Này tiểu tử, nhà ngươi là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tặc hái hoa hạng bét mà thôi. Lam Long cố làm điều bộ giả dặn. Đạo huynh, người ngay không nói lời quên co, ba vị cũng đâu khác gì. Tên đạo sĩ trước mặt Lam Long dẫn lên một bước miệng cười âm hiểm. Thế gian tiểu tử cũng có mấy năm đạo hạnh. Không sai, nhưng bọn ta không dùng thủ đoạn như ngươi. Lam Long kéo dài thời gian. Đạo huynh, mỗi người tự có phương pháp riêng, nhưng mục đích giống nhau. Bất quản thế nào thì phải tôn trọng, quy củ giang hồ. Tên đạo sĩ nhị sư huynh phía sau bất thần quát lên. Tiêu tử nhận ngươi cấm miệng. Nhà ngươi có biết tên tuổi của chúng ta to lớn thế nào không? Lam long cũng chẳng chịu lép vé, liền tức giận hét lớn. Thế cơ vị muốn thế nào? Ba đạo sĩ đồng thanh phát ra trận cười giòn giá. Tiêu tử ngươi máu để hàng lại đi. Lam long bước lệch sang một bên, đâu dễ dàng như vậy? Tên đạo sĩ phía trước mặt cười nhăn nhở, lại sấn thêm một bước. Tiêu từ tử từ tưởng trên mình có chấp đôi cánh sao? Biết điều một chút, đối với nhà ngươi cũng có lợi. Bằng không? Đạo ra cũng hết sức nhấn nại rồi đó Lam Long vội lách mình ra vài bước Tạo một khoảng cách an toàn giữa bọn đạo sĩ Rồi từ cư thoái lui chừng nửa trường Đồng thời giúp Ngọc Tiêu cầm trên tay Nát lên một tiếng Lão mũ châu kia tha thiếu ra Hủy đi sinh mạng từ cô nương này Chứ không để cho các người chiếm việc tiện nghi Lão đạo đại sư huynh là tay láo luyện Thấy Lam Long giả gan đến vậy liền quay đầu lại thấy ba kiện hành lý vẫn còn nằm yên Mới hết bụng nghi ngờ Chỉ cho là chàng nghe non mới ra giang hồ Không biết sợ hồ, bè lên tiếng dẫm. Tiểu tử đã từng nghe danh tiếng của nhị thiên chân nhân hay chưa? Lam Long trả lời cục lốc, không biết thì đã sao? Lão đạo sĩ cười lạnh nói, ngài là bậc thần quân trong giới tu đạo, nhà ngươi còn ưng bướng thì chỉ có đường chết thảm mà thôi. Lam lòng cười nhạt đáp trả, thiếu gia vốn đi lại một mình đâu cần biết đến ai là thiên quân, địa quân gì. Thật xin lỗi, các ngươi còn lớn tới nữa, tiểu cô nương này sẽ ngọc đắt hương tan. Dứt lời chàng thừa dịp thoái lui thêm bước nữa nhưng vẫn chừng mắt quan sát đối phương lúc này ba tên đạo sĩ đã nhìn thấy rõ dung nhan tuyệt thế của bạch phụng nhất là đôi khóe mắt đang nhắm nghiền còn đọng vài hạt lệ long lanh chẳng khác gì một đóa phù dung dưới sương mai khiến tên nào cũng điên đảo làm sao mà chúng chịu buông tay đây ba tên đạo sĩ lo ngại lam long túng thấy làm cành nên chẳng dám ép buộc quá mức chân lần theo chàng từng bước còn miệng thì buông hết lời già dụ hoặc lam long, long thấy kế hoạch gần như thành công mở cờ trong bụng nghĩ thầm thật là may quá chỉ cần lùi thêm 10 trận nữa là tay tay ông có thể đắc thủ rồi Lam Long vừa lui vừa tính toán, ngoài mặt thì cứ la mắng bai bài để cho ba đạo sĩ và chú Tâm đến từng hành động của chàng. Dì điều quả nhân linh thông, dường như đoán được ý của chủ nhân nên nó như lưu tinh, nhẫn nại, xài qua sạch lại trên không trung. Chờ đợi tín hiệu của chủ nhân, ba đạo sĩ y y với võ công kinh nghiệm của mình, làm sao không đối phó nổi mô từ tử tầm thường, đâu ngờ lại bị cho vào giỏ. Lam Long nhầm tính cửa ly vừa đủ an toàn cho tay tay ông động thủ, lên nhảy dựng người lên, miệng hô hoán các ngươi còn sấn tới nữa sao? ba đạo sĩ đồng thanh cười rộ lên gã tam sư đệ thốt tiểu tử ngươi còn định lừa bọn ta nữa sao? không có tiểu cô nương trong tay thì nhà ngươi liệu có sống sót làm lòng cả giọng đáp ba lão tà bao các ngươi cũng chẳng dám động thủ sao? nói xong thi trần khinh công thoái lui ba đạo sĩ khinh thị bản lĩnh làm Long chẳng ra đâu nhưng vẫn không dám dứt đuổi theo vì sợ chẳng ta điên tiết làm càn làm long chạy một mạch chừng hơn 30 mươi mới quay đầu lại hét cái lão tập mau thiếu gia không rảnh dối tiếp bồi các người có cần hãy đuổi theo ta đến hồ cao bưu lúc này lam long mới có thời gian nhận định phương vị tấu xào chàng đá chạy về mé tây nam dựng trúc cũng chính là hướng thông tới hồ cao bưu hết xong chàng quay đầu phóng hết sức bỏ chạy ba tên đạo sĩ nhìn thấy thân pháp của lam long nhanh như sấm sét thì đánh giật mình chỉ trong chớp mắt chàng đã vượt qua ngoài 20 mươi trượng bài phụng thấy không cần phải đóng kịch thêm nữa lại lo lam long hao tổn công lực lập tức đề khí đan điện thân như một khối bông gòn nhẹ nhàng nam phục trên lưng của lam long lam long cảm thấy trọng lượng trên lưng giảm nhiều bèn cười nói có lẽ tay tay ông đã đắc thủ rồi bài phụng nói đá giao huynh không nên nói rõ lộ tuyến với bọn họ lam long nói huynh chỉ hư trương thanh thế như vậy phòng hờ tay tiền bối sau khi cứu được người sẽ không vô tình chạy cùng chúng một đường cho ba tên đạo sĩ kia đuổi theo bài phụng cười khen huynh thông minh thật lam long định mở lời bông đùa chợt nghe tiếng gì đổ dứt lên không trung bất giác hô lên bà lão tạp mau với chưa chịu bỏ cuộc sao Bạch Phùng cười khúc khích bố vai làm lòng, còn không mau mau thành cầu bổng cô nương Chỉ bày rượu kế. Làm Long cũng dở dọng chào phúng Vậy tiểu sân nhân xin thọ giáo. Bạch phong cười ngặt ngéo, huynh bảo họ mau quay lại xem hành lý của mình. Làm Long bật cười ha ha. Hay lắm, nhưng còn chưa đúng lúc. Chúng ta dáng dẫn dụ bọn họ chạy xa một đoạn nữa, bằng không chúng có thể đuổi kịp tới tiền bối. Tiếc là quên hỏi sau khi đắc thủ tới tiền bối sẽ đi về hướng nào. Bạch Phụng nói, tại tiền bối là lão giang hồ dày dạn kinh nghiệm tôi đừng không lọt vào tay của bọn yêu đạo lần nữa đâu. bỗng nhìn nàng quan sát tình cảnh chung quanh rồi ngạc nhìn nói: chúng ta đã rời khỏi rừng trúc, nếu bọn yêu đạo nhìn thấy tung tích thì khó mà thoát khỏi tay họ. lam long đáp ý quên hình như không lưu tâm đến điểm này, đồng thời khi trời sáng càng thêm phiền não, bát ra hướng về phía sau cười hì hì. mấy lão tạp mau, các người chưa đoạt được tiểu cô nương của ta, e rằng ba kiện hành lý đã chấp cánh mà bay rồi. ba đạo sĩ còn cách lam long chừng mười chừng ngay chào nó như vậy cả bọn đều giật mình, mặt mày biến sắc, hoàng hốt đứng lại. lão đạo tam sư đệ giống lên. đại sư huynh, chúng kế rồi. lão liền nhảy dựng lên. tam sư đệ, máu đuổi theo, lột hết da từ từ đó cho ta. trong lúc bọn đạo sĩ phân tâm thì lam long đã chạy được một quãng khá xa. tuy nghe thấy có một lão đuổi theo, nhưng chàng chẳng xem vào đâu. chỉ lo ngại bạch phụng thủ thương nên đôi chân không ngừng di động. trời hương hừng sáng, đoạn đường trước mắt thật thưa vắng. một vài hộ nông dân vẫn còn đang ỉn giấc. hốt nhiên bạch phụng nói huy gọi huỳnh quang xuống ngăn chặn lão ta làm lòng lắc đầu huỳnh quang là kỳ bảo bí mật của chúng ta từ đây về sau nếu không phải lúc sinh tử quan đầu thì chớ nên sử dụng hà huống lão tạp mao đó đâu phải là đối thủ của chúng ta bạch phụng nói không lẽ cứ đề lão bám theo như vậy sao làm lòng nói huỳnh chờ đến lúc gặp võ thắng bà hay nam cân tử giao lão tạp mao đó cho họ giải quyết bạch phụng hỏi lại sao lại dơm giá như vậy làm lòng nói không phải đâu huỳnh muốn xem võ công song phương ra sao bạch phụng cười khăng khách đúng là huynh không bỏ qua cơ hội nào lam long cười nhẹ phụng nhi dường như bỏ hành lý cho người huynh sắp sửa sách ra rồi bạch phụng bật cười hơi ngan tâm muối giữ chặt trong tay không mất một thoải vàng nào đâu nào ngờ lam long cõng bạch phụng chảy giáo giết một hồi ra tới cây cầu đá bắc ngang một dòng sông chàng thấy trước mắt có một vị nho sĩ râu tóc năm tròng tướng mạo uy nghiêm đang chắp tay sau lưng đứng nhìn dòng nước trong lòng mừng rỡ lập tức hô lên phụng nhi lệnh tôn đang ở đây Bành Phong nằm phục trên lưng chàng nhãn quang chỉ có thể theo dõi, cảnh sát lướt qua hai bên đường. Ngày Lam Long kinh hồ liền giật mình, Chỗ mắt nhìn ra phía trước rồi răng lớn lên, đúng là gia gia rồi. Lam Long dục, muội mau đứng xuống. Chưa dứt lời, Kim Đế đã mỉm cười nói, hai đứa đến đây. Bành cố cúi nằm ý không chịu rời lưng Lam Long, Cất giọng nhõng nhẽo kêu lên, "Cha, phía sau còn có một lão đạo sĩ bài hoại đang đuổi theo bát tụi con." Kim Đế gật đầu, "Đừng lo, cha đã sớm phát hiện ra điều đó. Sao con bắt tiểu tử cõng trên lưng?" xuống mau. Bạch Phụng cười khăng khách tuột khỏi lưng Lam Long, tự bào chữa cho mình. Dùng chân đi đường mỏi mệt, làm sao có tâm tình để ngắm phong cảnh? Lam Long bước tới thì lễ, thưa bá phụ, là văn bối quá lo lắng cho sự an toàn của Phụng Nhi. Kim Đế sùa tay, mặt lộ thần thái vui vẻ chưa từng có, chậm rãi nói: còn chu đáo hơn cả ta. Cuối cùng Phụng Nhi cũng chọn được người xứ ý nguyện. lòng Nhi ta rất điều cá tính của con. Bạch Phụng ửng hồng hai má, ngúi mắt nhìn Lam Long, đinh mở lời, chống chế bỗng dừng từ đằng sau có tiếng người hô hoán để xem tiểu tử ngươi còn chạy đến đằng nào lam long nhìn kim đế cười hỏi bá phụ đã từng gặp qua lão yêu đạo này chưa kim đế chẳng thèm ngoái đầu nhìn chỉ hận đáp hắn là một trong tam vũ sĩ nói xong liền với tay áo xoay ngược lại lam long bội vàng ứng tiếng dễ gà cần gì đến giao bộ châu thình bà bá mau mau ngồi xuống xin nhận cho vãn bối đối phó lão tạp mau này kim đế là một trong những bậc tôn sư đường thế lúc này ông đã nghe thấy khí tức khác thường của lam long bởi vì chàng cõng bạch phụng chạy liền một quãng xa như vậy mà khiên công lẫn thanh ngầm vẫn còn sung túc ông ngạc nhiên khi thấy nội lực của chàng đã đạt đến mức tinh thuần bèn vuốt chỏm dâu gật gù nói được để ta xem võ công của con đã tiến triển tới trình độ nào rồi lam long giả một tiếng sốc lại bọc hành lý trên người rớt ngọc tiêu sau lưng thông thả bước tới đầu cầu Cứ giọng sang sảng nói lão tạp bao nghe đây hiện giờ bản thiếu gia tâm tình thư thái không muốn ra tay ẩu đả nếu lão tạp bao người còn hung hăng thì hãy chuẩn bị cho kỹ cả mới đánh cho một hai chiêu đã rất đầu mè chán rồi Kim đế thấy chàng không dùng binh khí, miệng bao hoa liền quay sang bạch phụng. từ từ đó có phần hơi khinh địch rồi. bạch phụng đến ngồi bên cạnh ông thò thẻ nói: cha cứ an tâm, đâu phải lần đầu huynh ấy cùng người khác giao thủ đâu. Kim đế ư hử rồi nói: trong thời gian ngắn ngồi vừa qua, từ từ đó đã gặp được kỳ ngộ gì? bạch phụng tươi cười nói: cha cứ xem đi. lão đạo nhìn thấy Kim đế nên mới đứng yên một chỗ, bằng không sớm đá nhảy phúc lên mà lộ ra lam long rồi. lão âm trầm cười nói: thế gian tiểu tử có người chống lưng. Lam Long lắc đầu phản bác, lão tập bao nói sai rồi. Bạn thiếu gia chỉ dùng một cánh tay cũng đủ đối phó với lão. Này, thiếu gia ta báo trước, chớ có mà phân tâm. Hãy mau vận công đi. Lão đạo nghe giọng lưỡi khiêu khích của Lam Long, nổi giận đến đỏ mặt tía tai, trợn mắt giống lên, Từ từ chớ lên mặt phát lối. Bồn đạo ra thấy võ công của người cũng tạm tạm mà thôi, kiếm đế thì đã hay ho gì. Bạch Phùng ngồi trên cầu nghe thấy lời hỗn xược của lão đạo, lên và dạy kêu lên: Lão đó dám khinh thường cha muội sao? Hồi nhảy đánh vài cái cho lão bỏ thói ngông nghỉnh đi. Lão nó bật cười. Đây là lần đầu tiên ta nghe mùi hạ lạnh đánh người, được, xin tuân chỉ, muốn muốn đánh thì huynh sẽ đánh. Chữ đánh vừa ra khỏi miệng thì hữu trường đã tung ra, nhanh như tiền bắn, bàn tay liên tục phất qua phất lại, tạo thành cánh cung qua vào mặt đối phương. Lão đạo nhìn thấy trường ảnh chập chân khó phân hư thực như vậy trong đầu trận kinh, gầm lên một tiếng, "Hãy xem chiêu đi." Thế nhưng chữ chiêu đi còn chưa dứt, thế trước ngực lão đã trúng phải tà quyền của Lam Long, nghe bình một tiếng. Lão đạo miệng hừ lên ba tiếng, xuyên luyện lưu lại mấy bước kiếm đế nhìn thấy quả nhiên kinh ngạc không ít gia quan nói với bạch phụng xem ra tiểu tử cũng ngộ được cầm vương thất tức của bành huynh đến tám phần tức rằng tiểu tử quá nhân hậu chiều tây ni vừa rồi chỉ cần nhà thêm hai thành chân lực nữa thì lão đạo kỳ không tài nào đứng vững được nữa bạch phụng cười khinh khách đã bảo cha đừng lo đồng thời nâng kéo tay kiếm đế ra tận đầu cầu lão đạo lãnh trò một quyền khá nặng tuy chưa đến nỗi trọng thương nhưng cũng đủ làm cho lão khiếp vía lão ông ngực nhìn chứng làm long rồi nói thấy ra tiểu tử ngươi là đồ đệ của lão tiểu quỷ sao? Lam Long thản nhìn lắc đầu. Lão tập mao thật thiền lậu, võ công nếu không tự sáng chế thì phải do có người khác truyền thụ rồi. Lão đạo nghĩ tiểu tử da máu mình ngu ngốc thật là mất thể diện, Đến phóng người lên không. Mười ngón tay hơi co lại biến thành song chảo chuột xuống đầu Lam Long như cọp đói vồ mồi vậy. Kim Đế nhìn thấy chiêu thức liền hô lên. Long nhị cẩn thận, chớ xem thường. Đây là độc long chảo, võ công độc môn của nhị thiên lão quái. Lam Long cười lớn chiều lão đạo. Sao trông giống một cặp chân gà quá vậy? Để thiếu gia bày một cái coi chơi chàng vừa nói vừa sấn tới quyền trường đồng thời phát ra khi thế vô cùng mãnh liệt vì lần này chàng có chút điều lĩnh vì bộ pháp vừa thi triển không giống cầm vương thất thức mà gần như chàng chỉ vận dụng nội lực lấy cứng trò cứng mà thôi lão đạo đang trên đà phóng xuống mắt thấy trường ảnh quyền kình của lam long ập tới tập kích bụng dưới của mình bèn hét lên một tiếng lật mình nghiêng sang bên phải đồng thời hữu trảo quặn lại để hóa giải hữu trường tà chảo vươn ra đón chặn tà quyền của lam long nào người lam long chân trái xuống xoay vai phải ra sau, tạ quyền xoè ra biến thành trường vỗ mạnh vào hông của lão đạo. kinh là lúc này phát ra như núi đổ, làm lòng trụ tấn xuống đất mà quần cảm thấy toàn thân giao động. lão đạo đang lơ lửng trên không, chẳng có điểm gì, tựa vào bị đánh vang ra xa lăn lộn mấy vòng, rồi ôm bụng chuẩn mất. làm lòng đứng thử ra một chỗ ngây ngốc nhìn lão đạo loạn trọn lối vào rừng trúc, hiển nhân chính chàng cũng chưa dám tin mình đã đánh bại lão ta. kim đế nhìn sang bạch phùng ánh mắt như ngầm tán thưởng nữ nhi của mình chọn người không sai, đồng thời bật cười ha ha. Long nhi, chưa bà kích này có đánh rất hay Bạch huynh đã có người thừa kế rồi Lam Long bị tiếng cười của Kim Đế làm cho sự tỉnh, Hồi đầu lại thưa Bá phụ, ban bố còn chưa phấy được song trào của lão ta Kim Đế tịnh không truy vấn Toàn nguyên nội lực của Lam Long Vì ông đã sớm nhận ra, chàng đã ngộ được kỳ tích Chỉ mỉm cười nghiêm nghị nói Hai cánh tay tuy chưa gãy Nhưng nghe rằng từ nay, lão ta khó mà dùng được Độc long trọng nữa rồi Bạch phùng bố tay, vậy thì tốt rồi Rồi quay sang Kim Đế nói Vì sao cha cũng tới đây Kiêm Đế trầm ngâm. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Phụng Nhi, cha phải đi đây. Sau này sẽ gặp lại. Tiếp đó ông quay sang nói với Lam Long: Con đuổi chẳng kịp nhị thiên lão quá hay đâu. Tốt nhất dưỡng cho đầy đủ sức lực, không cần phải gấp gáp như vậy. Lam Long nhủ thầm trong bụng. Thật chẳng qua mặt để ông ta chuyện gì. Nhưng miệng đáp. Văn Bối tuân mệnh. Kiêm Đế vẫy vẫy tay, xoay mình bước theo hạ lưu của dòng sông. Lam Long khiếu tay Bạch Phụng nói: Xem tình hình dường như lệnh tôn có phát hiện tung tích của bá vật rồi. Bạch Phụng nói. Mà kệ, chúng ta cứ đi theo đường của mình. Lão nhân ra hành động khó mà dữ liệu. Hai người tiếp tục hành trình, tiến thẳng đến hồ Cao Bưu. Đến chiều ngày thứ ba, thì cả hai bước vào trong thành. Sau khi chọn được khách điếm, Bạch Phụng quay sang Lam Long nói. hồi nghĩ đối tượng ngoan đồng còn bám theo chúng ta không? Lam Long nói. Dùng xong cơm chúng ta đến tiền trang đổi vàng thành ngân phiếu. Bọn nhóc qua đến đây cũng vô dụng thôi. Lam Long liên hỏi trưởng quầy. Tiền trang nào là lớn nhất thành? Lão trưởng quầy mong mắn đáp. Thưa khách quan, Đại hương tiền trang ở thành Nam Nói xong, lão còn chỉ dẫn đường đi cho làm long Hai người thơi thới rời khỏi tiền trang Đang tung tăng thả bộ trên đại nhai Bỗng nhiên có một giọng nói Từ phía sau vàng lên Thì ra bảng hữu đã đến thành Cao Bưu rồi Hai người nghe tiếng bất giác kinh ngạc quay lại Thì ra là đại lực sĩ Ngô Tập Hổ Đang ba chân bốn càng chạy tới Làm long cả cười Huynh Đại cũng đến đây sao Ngô Tập Hổ nói hoang hoang Ta đang muốn tìm các hạ để đá tả đây lam long cười ha ha tây tiền bối đã gặp được các vị sao ngô Tập hậu cũng ang cười chúng ta liên thủ đánh đuổi hai lão đạo chạy dài đồng thời hai tiên tây tiền bối đã cứu thoát hai vị Mỗi từ và từ cô nương lam lòng nói thế thì hay lắm lấy đường hạ tất phải bận tâm xuất lực với đồng đạo là chuyện đương nhiên ngô Tập hậu không ngớt lời tán tụng đương bảo huynh đài là một nhân vật có nghĩa khí nhất trong bõ lâm lão nhân gia nhất định phải gặp tận mặt huynh đài ngồi lời cảm tạ bằng không thì chúng ta đã chẳng có công tới đây rồi bài phụng tươi cười lão thái thái hiện đang ở đâu Ngô Tập Hộ cung tay chỉ về phía sau. Đến lúc hai vị đi ngang qua khách điểm, tay hai nhìn thấy, liền vội vang đuổi theo. Lam Long cười nói với Bạch Phụng: Hiện giờ đang rảnh rỗi, chúng ta đến gặp lãng thái thái đàm luận một chút cũng tốt. Ngô Tập hầu quay người đi trước đưa đường, miệng cười nói huyền thuyên. Nam cương tử, tây thái ông đều có mặt tại đó, cũng nên có công tử mà chúng ta chịu ngồi lại đàm phán. Từ đây về sau, sẽ không tranh chấp với nhau. Lam Long cười nói: thật ra đâu có gì để tranh chấp, chúng ta cần đồng chu cộng tế mới thành lực lượng đáng kể. Không lâu lắm ba người tiến vào một gian khách điểm. Ngô Tập hồ ngửa tay nghiêng mình. Xin mời, ba nhà chúng tôi đang ngủ tại hậu viện. Lan long phỉ cười. Không cần khách khí như vậy, huynh đà cứ dẫn lộ đi. Ngô Tập hồ là một đại án bộc trực, không dần chờ tiếp tục dẫn đầu. Ba người đi dưới một hành lang khá quanh co. Xuyên qua trung viện, bỗng ngô Tập hồ cất tiếng hô lên. Có khách đến. Thanh âm oan oan gần như chấn động cả khách điếm. Nam cưng từ tay tái ông cùng võ thắng bà nghe tiếng hô của ngô Tập hồ, nhất thể từ trong hậu viện bước ra nghỉ tiếp ba người vừa trông thấy lam long liền vui mừng đồng tay chào mấy bộ xương già này chưa đến nỗi quá chậm chạp phải không lam long ôm quyền thi lễ chắc chắn chưa về tiền bối đã vào trong thành sớm hơn bọn vãn bối rồi tây tây ông cười lớn nếu như chẳng kịp nghe ám hiểu làm sao chúng ta có thể đoán được lão đệ định đến đây lam long vốn suy tính chu mật, vừa vào trong phòng ngồi xuống đã hướng sang võ thắng bà nói tam vị cô nương đều vắng mặt không lẽ đã xảy ra vấn đề gì võ thắng bà thở dài chẳng thấy có thương tích trên người nhưng không biết đã chúng phải mê pháp gì của lão yêu đạo mà hiện giờ bọn nó vẫn chưa hồi tình làm lòng cả kinh ngay cả ba vị cũng không tìm ra sao nam cương tự lắc đầu đáp huệ đạo toàn thân đều thông suốt nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự Tay tế ông góp lời chắc chắn là một loại mê giờ cực kỳ lợi hại rồi làm lòng nói vậy trong võ lâm có vị nào đoán ra được không võ thắng bà đáp dĩ nhiên là có nhưng vì tiền bối này khó làm cầu được đối nhiên bạch phụng xen lời bà bà định ám chỉ lập mẫu tô hải dương tổ sao lão thấy bà a lên một tiếng tiểu cô nương cũng biết đến sao bạch phụng nói gia phụ từng nói qua dương tổ lão nhân gia không những võ công xuất thành nhập hóa mà ý thuật cũng tuyệt thế vô song lão thấy bà gật đầu cô nương nói không sai nhưng cầu được ông ta chuẩn trị có khó hơn lên trời làm lòng quyết định nếu đã biết có người cứu được thì chúng ta chớ nên trì hoãn nam cương tử buồn bã thốt xem ra hy vọng quá ư mỏng manh cũng may nhờ cố tiêu hợp kịp thời cứu được tiểu nữ và hai bị ngu ra cô đường thoát khỏi ma trọng dù có chết đi còn hơn là bị hủy hoại danh tiết làm lòng nghiêm mặt không lẽ chúng ta cứ dựng mắt nhìn các cô nương đó chết dần chết mòn sao võ thăng bà cười khổ bảo nói chỉ còn sống được nửa năm bất quá chỉ nằm bên trên giường có khác gì người chết đâu làm lòng mắt sáng lên thật có thể cầm cự đến 6 tháng sao như vậy cũng tạm thời bớt lo chúng ta có thể câu dương tổ xem sao bai phụng tán thành mọi người đều dự định đi núi tù gì, hay là khởi hành ngay bây giờ? tây tây ông đáp, còn nước thì còn tát. truyền cầu ý tất nhiên phải làm ngay, bởi quán mang theo ba người bệnh thế này, đăng trình e rằng sẽ mất nhiều thời gian. làm lòng nói, chỉ bằng cứ để bọn văn bố đi trước, các vị cùng nhau thông thả đến sau, chúng ta hẹn nhau tụ hội dưới chân thành mẫu phòng. võ thắng bà nói, có phải tiểu ca dự định tìm gặp giúp tổ trước không? làm Long gật đầu, câu không xong, thì tìm cách đánh cắp có sao đâu tư giảng ván bối không biết phải cần đến dược liệu gì nam cưng tổ thấy chàng quá nhiệt tình liền lên tiếng khuyên bẩy tiểu ca chớ nên cho dù cô lấy được dược liệu mà không biết điều chế cũng vô dụng hơn nữa lỡ chọc giận ông ta e rằng khó tránh phiền não về sau lam long bộ chấn an ván bối dư biết điểm này nên sẽ tùy cơ hành sự tin rằng sẽ không gây ra hậu quả tê hại nào tam lão chẳng đưa ra được biện pháp hoàn hảo nên đành chấp thuận kế hoạch của lam long mọi người bàn đến đây đồng ý chia tay nhau về phòng nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau lam long bỏ bạch phụng không đến từ biệt tam lão mà thẳng tiến về phía tây. số lộ trình cả hai cũng không quên cứu tế những kẻ khốn cùng. trong vòng năm một tháng, chàng đã phân phát gần nửa số ngân phiếu. bài phụng đồng hành được dịp thi hành nghĩa cử nên hoa dung lúc nào cũng vui vẻ tươi cười. đôi khi hai người nổi tính nghịch ngợm, đang đêm đèn vào nhà một tay ác bá nào đó cũng đi một mớ rồi chuồn êm may mà lần nào cũng chót lọt, không bị bọn hồ vệ phát hiện đuổi theo. một hôm cả hai đến gần biên giới tây tạng, vào trú trong sạch đường chấn, cạnh dòng sông ngoài thành nhã lỗ. Lúc dùng cơm tối, làm nọng lại không khí buồn tẻ, ban nổi tính khôi hài trước Bạch Phụng. Bây giờ chúng ta còn được ăn ngủ trong khách điếm của người Hán, vài hôm nữa đi sâu vào nội địa Tây Tạng, e rằng ẩm thực sẽ không còn hợp với khẩu vị của mọi nữa. Huynh này hy sinh tấm thân này, vác thêm một bao lớn lương khô. Tiểu, à không, phải là đại tiểu thư. Đại tiểu thư có yêu cầu gì, cứ phân phó, để bổn nhân có lo chuẩn bị. Bạch Phụng bật cười nắc nè. huynh đừng quên bổn cô nương từng là một tiểu khất cái, chứ giờ đâu bận tâm về chuyện ăn uống có gì ăn đó không cầu kỳ như tiểu thư đại các nhưng khi tiến nhập khu núi Tu gì tứ bể hoang vắng dân cư thưa thớt cũng nên chuẩn bị một ít làm lòng nhún vai thế thì săn giá vị qua bữa vậy bạch phụng công tay ra dấu phải rồi huynh chỉ cần mang theo một bao muối to như vậy tốt nhất hãy ướp cho giá vị mặn mà một chút làm lòng vỗ bàn đúng rồi nơi đây là địa đầu của muối tứ xuyên huynh phải mua một cái bao bằng bài dầu để tránh bị thấm nước tuy cười đổi như vậy. Nhưng sáng hôm sau Lam Lam cũng sắm sửa một chút lương thực cần thiết, rồi cả hai mới ven theo dòng sông Thành Nhã Lỗ, đi thẳng một mạch lên tận nguồn, đến chát mặt đặc Lăng. Tính ra hành trình cũng mất đúng 7 ngày, lương khô mang theo cũng vừa hết sạch. Chấn này nằm giữa trục chính của thành, là cách Phổ Hà và Thành Nhã Lỗ, nên cư dân khá đông đúc. Các bộ tộc thiểu số từ khắp các nơi tụ về buôn bán trao đổi, kể ra cũng nhộn nhịp. Hiện giờ mặt trời vừa mới mọc cũng là lúc phố tấp nập náo nhiệt nhất. Bài Phùng lần đầu tiên thấy tận mắt đủ loại thổ sản. Màu sắc sạc sỡ, nên thích chí kéo tay Lam Long Chạy tung tăng khắp nơi Lam Long rất ngạc nhiên khi phát hiện Trong phố hiện diện rất nhiều nhân vật võ lâm cao thủ Đúng là một địa phương Rồng rắn hốn tạp Ngũ hòa bát môn Đôi nhân Bạch Phụng dừng trước một gian bán hải thêu Rồi tựa vào Lam Long nói nhỏ Có hai người đang theo dõi chúng ta Lam Long không quay đầu nhìn lại thấp giọng nói Đừng lo lắng Huynh đã để ý họ khi mới bước chân vào phố tập Cả hai tuy tự dị vực Nhưng dùng tạng ngữ sành sỏi chúng ta chú ý rà soát sự tình biến chuyển ra sao. biết đâu trường có liên quan đến võng văn dũ. e rằng từ đây đến núi tù gì, mưa cơ luôn luôn rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện rủi ro. bay phùng thắc mắc, họ ăn vận tàng phục, sau gương mặt như là đôi mắt lại trông giống như người trong bản địa vậy. làm lòng lắc đầu, đều không phải, họ là người đại lý. hai người nhỏ ước chừng độ 50 khuôn mặt nhăn nhội trông rất già dặn. họ đứng cách sau lam bạch khoảng mấy mấy bước, cẩn thận quan sát hồi lâu, nhưng không biểu lộ hành động gì rồi chuyển hướng lặng lẽ đi vào một ngõ hẻm. Bạch Phụng ngó thấy, nhẹ nhàng nói: họ bỏ đi rồi. Lam Long thấy sự tình diễn biến không như tưởng tượng, bèn cười khà khà lấp liếm. có lẽ hai lão già trông thấy đôi thanh niên ngoại tộc này dáng vẻ bất phàm, sinh lòng hướng mộ. nữ như tiên nga, còn nam thì oai phong lẫm liệt. Bạch Phụng đập vai Lam Long bật cười hinh hích, rồi cất bước đi trước. thôi đi Lam đại hiệp, làm ơn Quảng thanh kiếm cùn trên lưng đi. cao thế hạ lâm tưởng là hàng giả mạo. Lam Long lắc đầu theo sau bộn hiệp mất năm lạng ngân tử mua thanh kiếm này đâu thể nói vứt bỏ là vứt bỏ, biết đầu có dịp cần đến. hai người vừa đi vừa đuổi dẫn bất xác, ra tới bờ sông lúc nào chẳng hay. dòng nước chảy hiền hòa, gió sáng sớm mát rượi, không ngừng thổi hưu hưu. cả hai đứng nhìn thuyền bè tấp nập qua lại, thì ra sinh hoạt trên sông còn náo nhiệt hơn so với phố tập. đang lúc làm lòng bảy mê xem bọn nam hài bơi lộ dưới sông, bỗng như nghe bạch phụng ủ lên một tiếng, long đại ca, mau nhìn chiếc thuyền kia. Lam Long chưa xác định được vị trí bên hỏi lại Là trước nào Bạch Phụng hối thúc Mó lui vào trong góc phố bên kia Bọn chúng nó lên bờ Lam Long bị nàng nắm tay áo lui đi Không nhận được lên hỏi Ai Bạch Phụng nói Hai đứa từng quan đồng họ cổ chứ ai Lam Long ả lên Bọn nhóc đó cũng tới đây sao Bạch Phụng nói Lại còn dắt thêm một thằng nhỏ nữa kìa Nàng đứng trong góc phố đưa tay chỉ về phía cầu tàu Lo lắng nói Bọn chúng ta đi tới Chúng ta phải làm sao đây Lâm Nam lúc này đã nhìn thấy bọn nhóc cười đáp, chỗ này vừa khuất vừa tối, bọn chúng cũng chẳng chú ý tới. Thằng nhỏ kia mang gói gì trên lưng mà trông nặng nề quá vậy? Bạch Phụng nói đừng lên tiếng, cho tụi nhỏ đi qua, rồi chúng ta bám theo. Ba tiểu đồng từ từ đến gần, bỗng nhiên nữ đồng mở miệng hỏi, "Xin xinh, xinh tốt nhất chúng ta qua đêm tại trấn này, mai mới lên được." Nam đồng trả lời, "Không, trước tiên tìm, tìm xem có tiền trang nào không." Sau khi chúng ta đổi vàng thành ngân phiếu thì trở lại qua sông bên kia, tiếp tục thương lộ. Nam Hải bác bao vàng lớn tiếng phản đối, "Sinh sinh, tốt nhất theo lời Miên Miên đề nghị, phố trấn thoải mái hơn, qua bên kia sông chỉ có nước ngủ trong bụi rừng, và lại chúng ta đâu cần gấp gì." Lời nói của Nam Hải quả nhiên hiệu lực, Sinh Sinh nhường một bước. Địa lão thử, thôi thế này, nếu đo được ngân phiếu thì chúng ta tìm kiếm khách điểm trọ, bằng không thì phải ngủ trong rừng cho an toàn. Bởi tú hàng kim như thế này, sẽ làm người khác sinh lòng ham muốn." Địa lão thử điểm đầu, "Vậy thì ta không đứng đây chờ." tám thành là không có một hiệu tiền trang nào trong chấn, bởi vì tây tạng chẳng giống trung thổ. năm ngoái ta có đến làm tát chấn, Phố tập xàm rất hơn nhiều mà còn chẳng tìm thấy. sinh sinh vò đầu, vậy làm sao đây? vác mấy trăm lạng trên lưng cũng thật phiền toái. miên miên sen lời, sinh sinh, tại tây tạng chúng ta không cần đến nhiều tiền để chi dùng. hơn nữa khi đến núi tù gì cũng phải ở đó mà thời gian dài. hãy lại tìm một chỗ kín đáo dấu bớt số vàng này đi. lúc nào xong việc mới quay lại đào lên mang về sau. địa lão thử tán đồng trước nhất phương cách hay ta biết một địa phương rất thích hợp. sinh sinh liền hỏi là cái chỗ quỷ quái gì là cái chỗ mà mi cứ mong chúng ta đến phải không? đi lão thừa gật đầu mặt mày trịnh trọng đáp, phải rồi sân cốc đó phi thường bí mật cách đây không xa ngay cả thổ dân cũng không ai biết tới. sinh sinh nghi ngờ vậy tại sao lúc bàn đấy mới lại muốn ngủ trong chánh? địa lão thừa xoa bụng tại ta đói bụng hàng quán tài chánh này đóng cửa khá sớm sau xế trưa thế chẳng còn thứ gì ngon các ngươi mau tìm một quán nào đó gọi trước một vài món chờ ta trở lại. cái chuyện còn con này đâu cần đến nhiều người. Mình mình cười nói chúng ta mất nhiều đầu óc lắm mới lấy được số vàng từ tay bọn hạ lưu bang. mi đừng để cho người khác cũng đi. lão địa thử trẻ môi. kể luôn hai đứa tuổi bay lão thử ta chưa từng. đúng phải người nào tinh minh hơn. sinh sinh phỉ cười. đừng quá lác nữa. làm sao mới biết ta và miền miền chọn quán nào. địa lão thử nói chấn này vòn vẹn có năm khách điểm hết bốn căn là của người hắn. ta quen hết những lão bản này sinh sinh xua tay đi nhanh về nhanh tối nay chúng ta còn có cơ hội xem một trường đại náo nhiệt. Địa lão thử đã đi trở ra cầu tàu cũng dám quay đầu lại can sẵn Hãy chú ý mây tài tam tăng Bà lão chọc này chưa bỏ đến đây chắc là có cuộc làm ăn không nhỏ đâu. Lam bạch đứng phục gần đó nghe bọn nhóc đàm luận bấm bụng không dám bật cười ba đứa quả nhân có quá ngây thơ có ai lại bàn tính chuẩn cất vàng oan oan giữa phố như vậy. Lam long nhìn sinh sinh và min min sánh vai đi vào phố tập lập tức giáo ta bạch phụng đuổi tao Địa lão thử cũng vừa cập tới bờ bên kia, thì hai người cũng vừa qua tới nơi. Lam Long và Bạch Phụng lần trong những người khách vừa qua đỏ, vừa chú ý đến địa lão thử, vừa thì thầm bản tính. Thằng bé này cũng tình dành lắm, chúng ta đừng theo gần nó quá. Bạch Phụng tươi cười, không biết lai lịch của nó thế nào mà hai đứa họ cổ kia lại tin tưởng đến vậy. Lam Long nói, hai tử cũng coi trọng tình bản hữu, chắc chắn thằng nhỏ này có một lá lịch đặc biệt. Bà chữ địa lão thử hiện diện là danh hiệu, biểu hiện cho sự đầu óc mưu mô và giả hoạt. Chừng nửa nén nhang hai người đến một sân khu hiểm trở, để thế bắt đầu lên cao, sân lộ, thêm khúc kiểu ngoằn ngoèo. Quả nhiên là một địa phương ít người lai vãng. Lúc này Lam Long mới phát hiện khinh công của địa lão thử thật là phi thường. Ba người đu nhau vượt qua một cánh rừng rậm, và một ngọn núi. Bài phụng nhìn thấy thân ảnh của đứa nhỏ đó như một mũi tên bắn vào trong sân cốc, bất giác hồ lên. Long đại ca, chắc đến nơi rồi. Lam Long gấp rút, phụng Nhi, chúng ta dùng toàn lực vượt lên trọng núi bên trái Bạch Phụng y lời để khởi mười phần chân lực Phi thân một hơi lên tới mõm đá cao nhất Có điều lúc đó nàng không còn nhìn thấy bóng dáng thằng nhỏ nữa Hồi nãy phát giác được tung tích của nó chưa Làm lòng giơ tay ra hiểu Rồi nghiêng tay lắng nghe Ít phút sau chàng lại mỉm cười Chờ thêm một lúc nữa đi Rồi chàng mới nhẹ giọng nói Chúng ta xuống dưới đó Bạch Phụng hỏi nhỏ không sợ nó phát hiện ra sao Làm lòng cười Tiểu do hỏa thật nhanh nhẹn Vừa bỏ túi vàng xuống đã vòng theo trên núi đi xa rồi lại hỏi. Vàng giấu tại nơi nào?" Lam Long đưa tay chỉ xéo xéo mẽ bên trên vách núi. "Huyền động bí mật chắc chắn nằm tại bên dưới." Hai người nhẹ nhàng buông mình xuống chân vách núi, Lam Long lần theo sự phán đoán, tìm được một tiểu động khẩu cao quá đầu gối, được che phủ bởi những bụi dây leo đan nhau chằng chịt. Chàng cười cười chỉ vào, "Dây leo còn đang rung động, tám phần là chỗ này rồi." Bạch Phụng đứng ở bên ngoài, nhìn theo cười, Đã thủ xong, huy định làm gì?" Lam Long đáp, Huỳnh đã có chủ ý." Thanh âm còn chưa dứt, Lam Long, Long trở ra, Tài sát một chiếc túi khá nặng, cười nói: "Ít ra cũng ba bốn trăm lạng, cộng thêm một số châu báu nữa." Bỗng ngày lúc đó, từ trên chóp núi có một giọng già nua chậm chầm vọng xuống: "Hai người từ đâu đến?" Lam Long, Long giật mình rút ngọc tiêu cầm trên tay, Lớn tiếng đáp trả: "Từ Trung Nguyên." Giọng già nua kia lại vang lên: "Bỏ mấy món đồ của tụi nhỏ lại, nếu cần thì hãy trộm của người lớn." Lam Long, Long thấy người này từ trên nói vọng xuống mà thanh âm vẫn rõ ràng, giọng nói chẳng cấp rút, ngữ khí lại không bạn không thù. Như thầy lý làm kinh dị, bèn thân trọng hỏi, tôn giá là ai? Giọng nói kia lại vàng lên, không cần biết Lão Phu là ai. Bảo từ từ ngươi để lại gói đồ thì cứ làm theo, lẽ còn lại nhà gì nữa? Lam Long bật cười, bọn nhỏ cần nhiều tai bảo để làm gì? Sẽ tiêu xài hoang phí, chỉ bằng đầy tài hạ đem cứu trợ người nghèo khó. Người trên núi khịt mũi hừ nhà một tiếng, làm sao ta biết được ngươi thực tình giúp đỡ người khác? Lam Long thẩm nghĩ vách núi chỉ cao hơn 10 trường đáng lý với tính lực hiện giờ của mình đã sớm biết đến sự có mặt của ông ta. vậy mà khi lão ta xuất hiện, thần không hai quỷ chẳng biết. quả nhiên nhân vật đáng gờm Đến trong lòng phân vân bất định. bỗng nghe thấy lão nhân đổi giọng ra chiều khinh bạc, trang lên nổi giận, bung ngọc tiêu đập xuống một cái thật mạnh. nào ngờ không khống chế được nội lực, làm cho một tảng đá trước mặt bị bẻ nát tan tành. Là long thuận thế, thành trương cao giọng nói: họ làm này nếu làm sai lời, sẽ chẳng khác nào tảng đá này. lão nhân đứng trên mỏm núi nhìn xuống trầm giọng hỏi: tiểu tử ngươi